Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Em Điển Duy. À quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục cùng Điển Duy theo dõi diễn biến tập 12 tác phẩm truyện đêm trừ tịch. À, không biết quý vị khánính giả có giống với Điển Duy hay không? Thì ở trong truyện đêm trừ tịch này, cái uh, chi tiết mà lão phủ thủy họ Trần biến người trở thành vượn nó khiến cho Điển Duy uh, có một là uh, cái sự bất ngờ Và đặc biệt là cảm thấy rất thú vị Mặc dù biết rằng Cái việc mà biến từ Người quay trở lại thành vượn Nó gần như là Bất khả thi à, Nếu như mà theo như quý vị khán giả hình dung Thì cái cặp mà vợ chồng nhà vượn Cái đôi à, vượn đực vượn cái Nó có giống như hình ảnh chúng ta xem sau đây hay không Đó Chắc là phải giống kiểu kiểu như thế này thôi nhỉ Vì à, Nó không thể giống con vượn thật quá Người mà Cái hộp sọ cấu tạo con người nó cũng khác khác với cả uh, con vượn thực tế chúng ta nhìn. Bây giờ nếu như mà biến, cải biến cả hộp sọ thì chắc là là cũng hơi hoang đường một tí. Và uh, chúng ta nói chuyện ngoài lề vui vui một chút để tăng thêm cái trí tưởng tượng cũng như là cái độ thú vị của câu chuyện thôi. Uh, thì uh, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh, ủng hộ thật là Bùi Ngọc Phúc uh, bằng cách chúng ta bấm đăng ký kênh đăng ký giúp tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 12, đêm trừ tịch. Giang cần biết tiếng tăm của danh y họ Nguyễn, tức người làm công đào hậu trước kia giỏi đến đâu. Ông Linh Viễn cho rằng lời khuyên của đào hậu mang ý đồ xấu. Dù gã con rể Trần Tĩnh đã lấy thêm vợ nữa, Nhưng con gái ông vẫn là dâu trưởng nhà họ Trần, là thiếu phu nhân trong mắt đám người ăn kẻ ở. Giờ đạo hậu khuyên không sinh con với chồng, vậy là trái với luân thường đạo lý. Chẳng muốn đôi co, ông Đinh Viễn đặt hai sâu tiền lên mặt bàn, sau đó bước ra xe ngựa. đương nhiên, con gái Đinh Thị Huyền cũng chẳng hề nấn ná. dường như đoán trước phản ứng của người từng là ông chủ, đạo hậu vẫn bình thản ngồi trong nhà. Anh cũng chẳng buồn tiễn chân cho bài phép. Nhìn hai sâu tiền với ánh mắt thở ơ Dù nghèo nhưng đào hậu thấy khó chịu Bởi cách cư xử của người giàu Tuy vậy có chút ân tình từ xưa Anh chẳng lấy thế làm phiền thắp một nến hương trước bức tranh Vẽ thái thượng lão quân Đào hậu thầm ước Mình có thể luyện một viên linh đơn thần dược Chỉ cần thằng cu vượn uống vào Có thể nói như người bình thường Khi đó tội ác của lão phù thủy họ trần Được hé lộ Nghĩ đến đó bất ngờ từ phía sau Có tiếng của ông đình viễn Mong cầu thương lỗi. Khi nãy tôi phải làm vậy Để tránh nghi ngờ Tài hại hiểu rõ điều đó Thiếu vụ nhân chịu khổ đau như vậy Là quá sức giỏi Khi chẳng còn ai Ông Đinh Viễn thuật lại hết việc xảy ra Hôm con gái vượt cạn Số phận của hai bà đỡ của người hầu gái bị lão thông gia giết người diệt khẩu Đặc biệt trong buổi nói chuyện cùng con trai Lão họ trần đề lộ việc biến người thành vật khi đã chẳng còn gì để giấu, ông đinh viễn muốn đào hậu giúp mình tìm cách đối phó với nhà họ trần. bởi còn vài ngày nữa bước sang năm mấy với tư cách là dâu trưởng, con gái ông dù muốn hay không vẫn phải quay về nhà chồng. khi đã biết những tội ác như vậy, ông sợ có ngày đinh Tị huyền cũng chịu chung số phận như người hầu gái. chưa kể việc không sinh được con trai, nó nhờ báo hiệu mọi cánh cửa dần khép lại. thấy đào hậu chăm chú lắng nghe, ông đinh viễn đưa ra đề nghị. Tôi có thể tăng cậu 100 thoi vàng, như vậy sự giàu sang chẳng kém mai. Chàng còn là một chàng trai cạn nghĩ, với trách nhiệm chăm lo gia đình, đặc biệt là vợ sắp sinh, nếu nhận 100 thoi vàng đúng là ấm no. Tuy nhiên đầu hậu thừa hiểu, vàng của nhà giàu không dễ rơi, bề nó phải đánh đổi bằng móng. Chàng nhìn đâu xa, hai lần cứu mạng đấng sinh thành của những vị quan trong triều, họ hậu tạ là những thoi bạc cùng gạo vô cùng quý giá, bởi vậy nếu cơm mâm vàng trước mặt Đồng nghĩa sự hiểm huy rình dập Khi ông Đinh Viễn đưa ra đề nghị Cậu hiểu rõ Người lòng lõi thương trường hiếm khi tính nhầm Duy có điều ba năm tu luyện Giúp cậu bình thản trước một trăm vàng Dẫu sao Nếu giành được thắng lợi trước lá phù thủy họ Trần Đương nhiên đạo hậu còn nhận về nhiều hơn thế Cuộc chiến giữa hai nhà Đinh, Trần Anh không dính vào Đúng như cậu Người chưa đi trà đã nguội Chàng động lòng trước số vàng cực lớn Đào hậu khẽ lắc đầu giải thích. Họ Trần, cùng họ Đinh đã kết tỉnh thông ra. Tài hại là người ngoài nên không tham gia giải quyết những ân oán của các vị. Nhưng việc này liên quan đến con gái tôi. Thiếu phu nhân tự biết mình sẽ phải làm gì. Tiến ông chủ họ Đinh ra giận cổng, đào hậu chẳng bận tâm đến sự thất vọng của ông ta. Xét cho cùng, trong mắt của ông, anh khác nào tay quản ra để say vặt. Nam xưa khi ông Đinh Viễn đã viện cớ con gái có thì để từ chối hôn ước do chính ông ấy là người khởi sướng. Đạo hậu đương nhiên chẳng có lựa chọn. Hôm nay, khi ông ta nhắc đến con gái, anh Bình Thản từ chối giúp vì chẳng muốn mua danh buộc mình. Việc của hai nhà đó chắc không kết thúc một sớm một chiều. Trong bữa tối, đạo hậu đưa hai số tiền cho mẹ vợ lo việc chi dùng. Dẫu sao Tết đã cận kề, gà trong vườn, cá dưới ao, còn gạo vẫn đầy chum. Chưa kể tương cà, mắm muối Đủ hết, vậy là đủ Chưa tưởng xem vào việc của chồng Nhưng lúc ở dưới nhà ngang Na nghe được một phần câu chuyện Cô thấy lo vì chồng sẽ bị cuốn vào Vòng xoáy tranh đấu của những người giàu rồi chỉ làm thiếp thứ năm Của viên xã quan Ở làng Hoạt Sơn trong vài tháng Cô tự biết, mình đã trải qua hai lần đò Nếu có gì lỡ dở Cả cuộc đời sẽ ôm hận Tự mình gấp thức ăn vào bát cho chồng Na nhẹ nhàng khuyên nhủ: Hãy tránh xa đám người dùng vàng để sai khiến. Bài học về cái chết của tên vậy út cùng mụ vợ cả điêu hoa khiến cô hãi hùng. Ngồi nhớ trong cái chuyện rồi để lộ thân phận, vậy là án chồng án. Việc gia pháp trường là không tránh khỏi. Đứa bé trong bụng rồi sẽ sinh. Cô chẳng muốn con mình lớn lên thiếu sự dạy dỗ của người cha. Dẫu khiến chồng phật ý, cô vẫn phải can dán coi như không thấy cái lắc đầu của U. Còn chồng im lặng ra chiều suy nghĩ Dù không được đi học và biết mặt chữ Từ hồi con gái Na thuộc lòng câu ca truyền khẩu nay cô muốn chồng thấu hiểu Chẳng cần biết chồng có nghe hay không Na xoa nhẹ vào bụng rồi ngân nga đọc Em thời đi cấy ruộng bông Anh đi cắt lúa để chung một nhà Đem về phụng dưỡng mẹ cha Muôn đời tiếng hiếu Người ta còn truyền Đợi con rể ra ngoài sân hóng gió Bà vài nhắc con gái lo dưỡng thai việc của cánh đàn ông đừng xen vào. Các cô nói người chừa cửa mà với những chuyện của đàn ông phụ nữ xen vào ắt hỏng việc. chưa kể đang mang thai nên dớp đen. sống gần nửa cuộc đời trải qua đủ vinh nhục cuộc sống bà vài thấy an yên bên quán nước nhặt từng đồng trinh dành cho việc chi dùng. cuộc đời bà những tưởng an cư tại làng hoạt sơn ai ngờ cuộc hôn nhân tiếp theo của con gái mang nhiều hệ lụy đỉnh điểm là trận huyết chiến khiến hai người bỏ mạng. Giờ đây đã ăn cư tại cải hạ, bà mong ngóng từng ngày đợi con gái vượt cạn. Vậy đứa trẻ là sợi dây vô hình nếu giữ người con rể. Chưa từng một lời nặng nhẹ với con rể, bà biết đàn ông phải có ý chí. Với những gì đã thể hiện trong việc cứu người, con rể bà có thực tài. Niềm tin đâu phải tự nhiên là có. Bao năm bán nước ngay trần núi, bà phải tự hào vì tiếp xúc nhiều với các đệ tử của chân nhân đạo sĩ. Sau này khi hạ sơn Họ đều vang danh trong thiên hạ Khi đào hậu được hạ sơn Sau ba năm tu luyện Bà mừng vì con gái con nơi có trốn Án mạng là việc nằm ngoài dự tính Ái náy vì con gái Chẳng có của hồi môn Bà vài đã tặng con rể một miếng ngọc quý lồng Vào sợi dây truyền bạc để đeo cổ Đây vốn là đồ gia bảo quý hiếm Vốn chẳng biết mặt chữ Nhờ người đọc truyền khẩu Bà nhớ rõ trên miếng ngọc có khác mấy dòng chữ tạc nhật Tuy qua khứ, Kim Nhật ứng cai tại, Minh Nhật hoàn vị lai, Lai Nhật tại đằng đáy. Hôm trước tuy đã qua, Hôm nay cần tồn tại, Ngày mai còn chưa tới, Ngày khác ở đợi chờ. Đúng canh bao giờ tí, Đợi cho mọi người đã ngủ say, Đào hậu lặng lẽ ra ngoài vườn. Lúc này trời rét căm căm, Khiến anh mặc thêm máu bông để chống chọi những cơn gió lạnh liếc nhìn Thủy Đình đã buông mảnh anh yên tâm vì thằng cu vợn chăn ấm đệm êm hiện đang say giấc nồng bài đã nắm trong tay bí kíp ngũ hành bát quái trận đồ do vậy đầu hậu thường mang ra bày trận dẫu sao văn ôn võ luyện vẫn hơn ngày trước khi còn trên núi nhiều đêm cùng sư phụ luyện bát trận đồ căn cứ theo tám quẻ can khôn cấn chấn tốn ly khảm đoài để từ đó bày ra tám thế trận gồm tám cửa sinh cảnh, khai tức cửa sinh hưu thương Đỗ, tử, kinh, cửa tử Trong tâm tâm của mình Đào hậu muốn Lóc phù thủy họ trần Sẽ vào nhầm cửa tử Dù điều này cực khó Bởi lão đó cao tay ấn Đâu dễ lọt vào thiên la địa võng của anh Sau khi lầm dầm khấn vái Đào hậu mở bị cói Anh vục tay lấy từng vớt Những mảnh ngọc đổ 5 màu Tượng trưng cho ngũ hành Sau đó ném mạnh về bốn hướng Dù mấy ngọc có lẫn trong cỏ dài Rơi xuống eo hay lăn vào rãnh nước, chỉ cần đọc cầu quyết, chúng sẽ cùng đám âm binh tạo thành 8 thế trận, gồm Thiên Phúc, Địa Tài, Long Phi, xà Bàn, Hồ Dực, đều Tường, Phong Tán, Vân Thùy. Bày xong trận pháp, gió trong vườn cuốn theo vòng tròn, chúng khiến hàng ngàn miếng ngọc tự ghép vào nhau ở một điểm, kể đến là những đạo quân âm binh tương ứng. Tùy theo sơ đồ trận pháp, có thể cần 1000 lính, có thể cần vạn lính. Khi bắt quái biến thành trùng quái gồm 64 quẻ số âm binh theo cấp số nhân lên tới hàng chục vạn khi đó đội quân âm binh của đối phương chỉ như trứng trọi đá điều binh khiển tướng hết một canh giờ đạo hậu dung chuông thu quân ngay lập tức hàng trăm miếng ngọc tự động ghép lại thành mặt nữ thần Uroza có một điều khá đặc biệt đạo quân âm binh cùng khuôn mặt nữ thần bà ngọc quý tất cả đều xuất xứ từ vương quốc kim thành đây sẽ là bất ngờ dành cho lão phù thủy họ Trần vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc tàu lá chuối đạo hậu làm nhầm đọc khẩu quyết mà nữ thần Uroza bằng ngọc quý hứng nguyên một cơn gió mạnh thổi tới trong giây lát bung ra thành ngàn miếng nhỏ rơi vào bị coi bày tráo và đồ lễ khao quân xong lúc đợi cơ bước vào phòng chợt nhớ ra mai là ngày cúng tá phụ thần quân sau đó bao sáng bàn thờ vậy là cái Tết ất dậu 1465 đã cận kề. Bồi sáng trời xe lạnh, lão Trần vừa chuẩn bị rời phòng, người tiếp yêu đã bụi quàng chiếc khăn lên vào cổ lão. Nhìn đôi mắt ướt của người tiếp, lão tặc lỗi tiếc rẻ về mãi, chẳng thấy cô nàng đậu thai. Dẫu con dâu con rể cháu nội và cháu ngoại có đủ, lão vẫn thích có thêm một thằng cu, nhưng phải do người tiếp yêu sinh nở. Ngay khi bước sang gian phòng khách Người vợ lẽ của Trần Tĩnh Đã bưng chậu nước ấm để lão rửa mặt Dù xuất thân con nhà nghèo Bù lại cô con dâu này nhanh nhẹn Và được việc khiến lão ưng Hôm qua khi người con dâu họ Đinh Được xe ngựa đưa về tận phủ Lão nhận thấy sắc diện không được tốt Do vậy việc sinh thằng cô Nối dõi tông đường Giờ lão trông cậy vào cô con dâu mấy Chưa kịp dùng bữa sáng Thấy tay quản gia thập thò bên ngoài Lão Trần hắng giọng nói chắc nhà người mang tin tốt lành tới. Bà bông chủ, thuộc hạ cho người tìm quanh vùng, nhưng chẳng ai nhìn thấy con vượn nào, ghéo nó động đực liên quanh về rừng. Không buồn nắm lời tay quản gia, lão trần thờ dài đầy tiếc núi, bởi con vượn bé vốn nhanh nhẹn khỏe mạnh, ai ngờ dạo này mất tích. Bình thường thấy con vượn mẹ ôm con ngồi trên mái ngói của Ngọc Hoàng Điện, nên lão không để tâm. Khi chứng kiến vượn mẹ nổi điên hú hét ở Mỹ, sau đó ném vượn con xuống đất. Lúc đó lão ngỡ ngàng, vì vần con không thấy, chỉ là khúc cây bọc trong miếng vải. Tự giáo con vượn được là lão sổng bị thiến, con vượn cánh bỗng điên dại khó kiểm soát, nhiều lần nó tẩm đá văng thẳng đầu con vượn được, do vậy chúng không còn ở bên nhau như hồi đầu. Con vượn bé bỏ đi, nó như giọt nước tràn ly khiến con vượn cánh lâm vào cảnh cô đơn đến cùng cực, do vậy nó ôm khúc cây bọc vải rồi cưng đực. Con rau sinh ra vượn, con vượn con lại bỏ đi. Lão cảm thấy tự dạo mất con nghe bạc, đêm xui xẻo như đeo bám nhà họ Trần. Luôn có cảm giác có âm binh lạ đeo bám. Lão dành ba ngày ba đêm đọc khẩu quyết, soi chiếu yêu, đều âm binh đi tìm. Buồn thay, chẳng thu được kết quả. Không gì khó chịu bằng chiến đấu với kẻ thù vô diện. Lão chỉ biết tăng bùa trấn nhiệm, bởi có thể có ngày kẻ đó đối diện đòi phân tài cao thấp. Trong lúc dùng bữa sáng cùng mấy bà vợ và hai cô con dâu, lão Trần luôn ân cần hỏi thăm dinh Tị Huyền về tháng ngày tĩnh dưỡng bên phủ họ Đinh. Không còn vẻ nhợt nhạt giống hồi mới sinh, con dâu lão khuôn mặt đã hồng hào trở lại, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc bắt mạch uống thuốc ở đâu, có lẽ bên đó mọi người lo liệu hết. Nhảy ra sớm nay việc cúng táo phụ tần quân sẽ được tiến hành bởi gian chính địa ở ngọc hoàng điện và gian thờ họ trần đã cốt chậu đồng đựng ba con cá chép nhưng lão trần bất ngờ khi thấy con dâu lễ phép nói ngày mai thân phụ con xin phép cho thị thắm về quê lấy chồng biết sẽ có ngày này lão trần chẳng ngờ nó đến nhanh bởi con bé hầu gái cùng hai bà đỡ đã bị lão giết người diệt khẩu thân xác họ vội giữ đầm lời khi không trả lời về số phận của con bé thắm đương nhiên nhà thông gia sẽ còn điều ra tiếng vào chưa kể cha mẹ con bé sẽ kiện tới cửa quan đặt bắt cháo xuống bàn lão trần thở dài nói còn bé thắm đã trốn khỏi phủ theo trai nó còn ôm theo con nghi bạc trong tư phòng hiện nay mọi người đang tỏa đi bốn phương tám hướng để tìm vâng con sẽ thương lại chuyện này với thân phụ chàng bận tâm con dâu có tin hay không lão trần thấy mình ứng biến nhanh đến mức xuất thần khi nhân chứng chẳng còn ai, việc vu oan cho con bé hầu gái là cách nhanh nhất để trả lời mọi thắc mắc. Hôm trước khi người nhà của hai bà đỡ đến tìm, lão cho biết sau khi cầm trục thoi vàng, cả hai rời đi ngay vì đã muộn. khi có vàng chẳng may gặp cướp, đương nhiên lành ít dữ nhiều. nhưng việc đó lão đâu quản được. trong những ngày cận Tết, người tới ngọc hoàng điện tắp hương khá đông, chưa kể nhiều nhà quyền quý cho người tới trước, bởi thế lão chẳng mấy khi ở nhà tự tin vào bản lĩnh và tiếng tâm, lạm mong sẽ có ngày được nhà vua triệu vào cung, vậy nào kém ai. Vốn chẳng còn trẻ để mộng ước viền vông, quả thực lão từng ba lần mơ thấy mình mặc phẩm phục triều đình, cưới con ngựa bạch tới đoàn môn. Ngày khi xuống ngựa, lão có hai tên thị vệ tre lọng bước dọc con đường thần đạo dẫn tới điện kính thiên. Trong những giấc mơ giang dở đó, lần nào bước tới chỗ có đôi dòng đá phù phục, lão đều giật mình tỉnh giấc, nên chưa được diện kiến nhà vua ngự trên ngai vàng. Ngồi trên xe ngựa tới nhà quan trượng thư bộ lễ, Lão Trần vẫn không ngừng suy nghĩ về những giấc mơ. Bởi lão nghiệm ra một điều, mọi giấc mơ của lão đều thành hiện thực. Năm xưa, dù ở nơi lưu đầy, lão từng mơ ngồi giữa dân mật thất chứa đầy vàng của Đại Đô Đốc. Sau này dù say âm binh khuôn vàng bạc về Ngọc Hoàng Điện, nhưng mỗi ngày lão đều ngồi trong gian phòng dưới mê cung với kho báu năm xưa. Thậm chí, lúc hai đứa con ốm đau Còn trong nhà chỉ còn khoai thay cơm Lão vượt mơ thấy ngày trở về Đông Kinh và dựng phủ Mùa vợ lão khi đó chép miệng tỏ về thương hại Nào ngờ nhân tông hoàng đế đại xá thiên hạ Lão quay về dựng điện thờ Và xây phủ đúng như giấc mơ Xe vừa dừng lại Lão Trần Trư vội xuống Bởi theo lệ phải có người trong phủ ra tận nơi Cung kính mời vào Dù việc cúng rồi thả cá chép Và hóa sớ vài trước giờ ngọ Lão Trần vẫn chọn việc tới phủ Của quan thượng thư trước Biết đâu sau này Con trai thêm chỗ quen biết để cậy nhờ Từ trong phủ có mấy người bước ra Đích thân quan thượng thư tiện khách Ngồi trong xe Nhưng lão Trần nghe loáng thoáng Dường như vị khách vừa rời đi Là Nguyễn Tiên Sinh Một danh y cốt tiếng Bởi y thuật chẳng kém hoa đà biển thước Đó là lời của nhiều người thuật lại Nhận được lời mời Lúc này lão vén rèm khoan thai bước xuống cỗ xe ngựa trở vị danh y họ Nguyễn bắt đầu lan bánh Bất ngờ có một người phụ nữ điên với bộ quần áo rách rời bần thiểu đang tiến lại gần. Thì vừa đi vừa cầm con trượt chết ngắm nghĩa sau đó đọc câu về Phù thề thầy bói lái trâu nghe ba kẻ đó đầu lâu chẳng còn. Khi những ngọn đèn lồng được thắp sáng phù họ Trần cùng ngọc hoàng điện sáng lung linh. Những người đi từ xa có thể nhận biết Một năm chỉ có ba ngày Tết đèn lồng được treo Do vậy nó thu hút những người dân lam lũ quanh vùng Với họ, công vua chắc chỉ đến vậy Sắp bước sang tuổi 65 Biết mình chẳng còn phong độ như xưa Lão Trần bắt đầu dự liệu dần từng việc Hôm 26 tháng chạp, Một cỗ con tài được đóng bằng gỗ quý đã chờ tới phủ đám phụ nữ cùng người ăn kẻ ở xôn xao. Nhưng đó là thứ được lão mong chờ mấy tháng liền chẳng cần biết bao giờ mình về với tổ tiên. Lão không tiếc vàng bạc để hiệp thợ kiếm được gỗ quý rồi đóng quan tài cho mình đúng ngày cuối cùng của năm làm lễ tại ngọc hoàng điện càng ngày đã mệt. Lão Trần lui về phủ để cúng tất niên và chuẩn bị đón năm mới ất dậu 1465 ngắm cây nêu ngay trước sân lão mỉm cười bởi những vận hạn sắp qua Dù cầm đồ ăn trên tay đưa lên cao, hai con vượn chẳng thiết tha truyền cành xuống Nhật. Chúng đâu có cảm nhận mùa xuân đã cận kề. Được người vợ lẽ của Trần Tĩnh báo tin mang thai, lão tập vào nhẹ nhõm. Vậy là năm mới cả con dâu lẫn con gái đều sinh con. Vậy là cháu nội, cháu ngoại đầy nhà. Đó là phúc lớn của tổ tiên. Trong bữa cơm đoàn viên, có đông đủ những bà vợ của mình cùng hai người con dâu. Lão Trần Điềm Đạm nói với con trai, Chủ đỡ anh theo thầy Sang ở khoảng điện thắp hương và làm lễ tạ Vâng còn theo ý thầy Dù bữa cơm gọi là đoàn viên Kỳ thực vẫn có sự phân biệt rõ ràng Lão Trần ngồi cùng mâm mít con trai Và người vợ thứ hai Đương nhiên người vợ đầu đã bỏ đi biệt xứ Do vậy thiên hạ nhìn vào Vẫn coi đây là vợ cả Mâm kế bên là bà vợ nữa Cùng người thích yêu Tất cả về phù nhà họ Trần theo mốc thời gian khác nhau Nhưng họ giống nhau ở chỗ chưa người nào sinh được cho lão thêm một con trai, mà ở vị trí sai một chút cũng có ba người, đó là hai người vợ và cô con gái bảo ngọc của trần tĩnh. lão trần mong cháu trai nối dõi, do vậy với đứa cháu gái đầu lòng sợ xa cách có thể nhìn thấy, liếc nhìn người thiếp yêu trẻ đẹp chẳng kém hai cô con dâu. lão thở dài vì biết mong có thêm một con mãi chẳng được, như vậy sau này khi lão hạc giá vân du số phận của thị chẳng sung sướng gì. Tạm gạt qua một bên những lo toàn Lão Trần cùng con trai rời phủ Bước qua khoảng sân rộng Tới ngọc hoàng điện. Dân gian có cầu Tối như đêm bà mười Chẳng sai Nhưng đó là những nơi bần hàn lam lũ Còn phù họ Trần cùng ngôi điện thờ Được thắp sáng bằng cả trăm ngọn đèn lồng Chỉ tay cho con trai Thấy cửa võng Cùng những bức hoành phi câu đối Sơn son thép vàng Ánh lên rực rỡ Lão Trần tự hào nói Nơi đây khác nào, như sao bắt đầu dọi sáng nhân gian. Gia hiệu cho ông bỏ giả mở cầm ngôi điện thờ chuẩn bị đón khách, Lão Trần đi trước dẫn đường vì chân tĩnh từ ngày bận việc quân hiếm khi ghé vào nơi thờ phụng Khi hai cha con theo lối nhỏ dẫn tới gian hậu liệt khoảng diễn trời lúc này chẳng nhìn rõ ánh trăng bầy mây đen che khuất, Lão Trần thấy con trai ngơ ngác liền giải thích. Lễ trừ tịch, sách cử hành vào giờ tí. Như vậy nó thể hiện Canh giờ của năm cũ Và canh giờ của năm mới Trong nhiều thư tịch cổ Đêm trừ tịch có nghĩa là đêm Của sự thay đổi Dù Trần Tĩnh vẫn chưa lĩnh hội Được hết câu nói Lão Trần vẫn xoay xoay con cốc đá Bởi đã muốn con trai hiểu được Những gì thuộc hàng bí mật nhất Khi Trần Tĩnh là người thừa kế duy nhất Lão sợ lúc mình về Với tổ tiên Kho báo dưới mê cung sẽ biến mất vĩnh viễn nếu con trai không nắm rõ tròn thời khắc sắp truyền giao giữa năm cũ và năm mới lão thấy hợp nhẽ vì sau này con trai lão sẽ là người tiếp quản suốt tài sản thuộc hàng phú gia địch quốc này dẫu cho con cháu trai nối dõi tông đường lão vẫn tin tưởng vào năm mới đang cận kề nước trong giếng đã cạn mái đã che kín phía trên nên tối càng thêm tối lão trần cầm ngọn đuốc chậm rãi leo xuống giếng Ngay phía sau là người con trai xuống cùng Chẳng bận tâm đến sự ngạc nhiên Của con trai Lão nhét con rắn đồng vào lỗ nhỏ Cánh cửa vốn là thành giếng mở ra Hai cho con lão bước vào liền đóng lại Dẫu đã mặc đồ ấm Lão vẫn dùng mình bị lạnh Ngay lập tức mọi ngọn đèn trong mây cung được thắp sáng Mở cánh cửa gian phòng Từng nhốt lũ người Biến thành vượn Lúc này lão mới giải thích xuất thân của con vượn cái Tên thường gọi Là Trần Thị Cùng những ân oán chất chồng Đứng giữa căn phòng Con đồ riêng xích Lão hỏi con trai Vậy theo anh Kẻ đã khiến thầy bị lưu đầy Biệt xứ hai chục năm Có đáng bị biến thành vượn không Vâng Nhưng còn thằng bé Tiểu Đông Nó vô tình phát hiện ra nơi này Thầy không thể để họ trần Bị nguy hiểm lần nữa Giải thích cho con trai hiểu Vì sao đây gọi là mê cung Bởi dù chỉ có 8 gian phòng Nhưng kẻ lạ mặt vào đây Khó tìm được lối ra 8 gian phòng thông nhau Nhìn đơn giản Nhờ bộ yểm nên chúng khiến những kẻ dù Tinh khôn để lọt được vào đây Tuy thế sẽ đi Từ phòng nọ sang phòng kia Nhanh cũng mất chục năm Để ra đến cánh cửa bí mật nơi thành giếng. Dưới mê cung Chẳng có đồ ăn thức uống Đương nhiên làm sao có thể sống nổi Đến lúc bò ra cửa Vậy là đành bò nắm xương tàn dưới này Cẩn thận là vậy Lão Trần vẫn mong có kẻ mò xuống mê cung Như vậy Lão sẽ được chứng kiến sự huyền diệu Của những nơi hiểm bùa Thời gian bước sang năm mới đã cận kề Lão Trần nhắc con trai Việc tìm hiểu mê cung để sau Giờ là lúc hai cha con Tới gian phòng quý giá nhất Nơi lưu giữ những bóng vật thuộc hàng trấn quốc chi bảo Đúng như lão dự đoán đứng trong gian phòng được thắp sáng bằng sáu ngọn đèn Trần Tĩnh hoa mắt bầy nhìn đâu cũng thấy bằng. chưa kể thân phụ còn khoác lông bào ngựa trên ngay là con võ hàm tứ phẩm đương nhiên Trần Tĩnh biết cái giá phải trả cho tội tiếm quyền chưa kịp lên tiếng can dán, ông vua già tức thân phụ đã nói ngay tàu đâu có trai ngôi báo của điện kính thiên, là vua dưới mi cung và cai quản khối tài sản đây, vậy là đủ nhưng thầy có biết nếu việc này bị phát giác sẽ chu di tam tộc. Kẻ nào không phải người họ Trần khi xuống đây đâu còn giữ được mạng sống mà bầm báo triều đình. Dặn con trai điều ao ước bấy lâu, lão Trần muốn sau này khi chết đi sẽ được táng dưới này, đúng hơn là cố quan tài phải đặt giữa căn phòng. Còn số vàng bạc châu báu Trần tĩnh có thể sử dụng tùy ý, nhưng tốt nhất phải dành một phần cho hậu duệ sau này tiếc là không tìm được món bảo vật là trước mặt nạ bằng ngọc to như kiến nong lão vẫn tin sớm muộn gì châu cũng hoàn hợp phố ngồi trên chiếc ghế cổ tựa như ngai vàng lão trần vuốt râu mỉm cười trong lúc này con trai lão đang mở từng hòm để cầm những thoi vàng xem nặng nhẹ sau đó chạm tay vào bốn bức tượng vàng có tạc hình các vị thần của người chim thành biết con trai đã thích số vàng bạc châu báu lão trần dặn kỹ Nếu cần lo lót các đại thần để thăng quan tiến chức tuyệt đối chẳng tiếc, nhưng vẫn phải có một con trai nối dõi. Nếu không, số thời sản này sẽ rơi vào tay kẻ ngoại tộc. Muốn ngồi đón năm mấy trong bộ lông bào, nhưng còn việc hành lễ tại Ngọc Hoàng Điện khi giao thừa, Lão thần Tiếc rẻ cầy lông bào đặt lên ghế, sau đó hai cha con đi theo lối nhỏ dẫn tới cánh cờ bí mật. Để con trai có thêm động lực, lạ vỗ vai nói, thế tử như y phục họ đinh dù tiếng là giàu có ức vạn, Giờ chỉ còn cái vỏ Sao sánh được với họ Trần nhà ta Vâng con hiểu ý của thầy Kể từ khi cưới được tiểu thư Nhà họ Đinh cùng số cổ hồi môn khá nhiều Trần Tĩnh luôn cần với vợ Và hiếu thuận với nhạc phụ Đêm trở tịch năm nay Được tên phụ mở rộng tầm mắt Hóa ra họ Trần còn giàu hơn thế Do vậy cảm giác có lỗi với người vợ đầu Khi cưới thêm vợ lẽ đã biến mất Sau khi vợ sinh ra con vợn được Thay vì một bé trai bụ bẫm Trần Tĩnh dồn tình cảm cho người vợ lễ nhưng không làm mất lòng vợ cả. Khi nãy được thân phụ nhắc một câu thâm thúy, Trần Tĩnh như bừng tỉnh. Một vị võ quan hàm tòng tứ phẩm, nhẽ nào e ngại sắc mặt của người mình cưới làm vợ. Trong lúc thân phụ mặc áo lễ, chuẩn bị cúng tại Ngọc Hoàng Biện, thấy không còn sớm nên Trần Tĩnh quay về phủ. Cô vợ lẽ đang đơm sôi chuẩn bị cho lễ cúng, còn cô vợ cả bày biện mọi thứ vào trước mâm đồng. Trần tính lại gần cô vợ cả họ Đinh nói nhỏ. Liên đang ôm nghén nên sẽ chuyển sang gian lớn. Chút mình bế con bé Bảo Ngọc sang gian cổ cối, vậy sẽ tiện hơn. Thiếp là vợ cả, sao có thể ở dãy nhà dành cho người ăn kệ ở được? Ta nói được, tức là được. Việc này không bàn cãi. Bước sang năm mới, đào hậu mừng vì đã kịp tôn cao nền nhà. Còn ngoài Thủy Đình, anh cho cô vượn thêm một manh chiếu để đắp. Vậy là đỡ lạnh. Đúng như dự đoán, Vợ anh chẳng sớm cũng không muộn, ngay chập tối đã trở dạ, nhưng chưa đẻ. Có lẽ thằng cu nhất quyết chờ đúng giao thừa để khóc chào đời. Cả vùng kẻ hạ có một bà đỡ, nhưng đêm ba mươi chẳng ai còn tâm trạng ngồi bên sản phụ. Đào hậu hứa biếu cả thoi bạc, nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu. Trong tình thế khó khăn, anh thở vào nhẹ nhõm bởi mẹ vợ tự quyết định đỡ cho con gái. Bởi khi xưa bà cũng đỡ cho vài người, nên có chút kinh nghiệm. Việc sinh nở của phụ nữ Đàn ông đương nhiên cần tránh Đào hậu thấp hương trước bức ảnh Thái thượng lão quân xong, Tiền thay xách một chiếc bánh trưng Đi xuống thủy đình Trong lúc vợ còn đang vật vã nơi nhà ngang Anh muốn dành thời gian suy ngẫm về nhiều chuyện Ở cạnh thằng cu vượn là thích hợp nhất giấu cu vượn chưa nói được Quả thực nó khôn hơn nhiều Anh bảo gì đều nghe răm giáp trời này nhân tiện còn trậu nước Đun lá mùi già tắm tất niên Anh bưng ra vườn rồi ra hiệu cho nó, dù ngại trời lạnh, khu vườn vẫn tắm theo yêu cầu. Bóc bánh trưng ra đĩa, Đào Hậu dùng dây nạt xắt bánh trưng thành 8 phần, sau đó đưa cho khu vườn một góc để ăn thêm. Đêm trở tịch, trời tối lạ thường, nhưng thay vì chui vào ổ rơm ngủ sớm, là Kệ Hạ nhà nào cũng thắp đèn chuẩn bị cho lễ cúng. Đào Hậu rót cho khu vườn bát nước, anh căn dặn nó đủ điều dù biết rõ lời nói gió bay, không có nhiều tham vọng, đào hậu muốn mẹ tròn con vuông. Sau này nếu kiếm thêm được khoản nữa, anh sẽ đưa cả gia đình tới kinh thành. như vậy hồi sinh đường có cơ phát triển. dù vắng khách ghé vào, bù lại do chữa được mấy ca cực khó, đào hậu yên tâm vì có đủ ngân lượng chăm lo gia đình. giống con lợn nuôi trong chuồng ăn no ngủ kỹ, trừ khi bước trên chiếc cầu tre nhỏ vào bờ. Đạo hậu không quên đắp thêm cho cô vượn chiếc chiếu Rồi buông mạnh Anh hy vọng Sang năm mới sẽ khác Quả thực từ ngày cắt tóc và chịu khó tắm gội Nhìn thằng cu đã người hơn trước rất nhiều Duy có điều đó chưa nói được Còn việc đọc những dòng chữ anh viết ra Khó hơn trên trời Cuối canh 2 giờ hời Nhân lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì cho đỡ mong ngóng Đạo hậu vung kiếm chặt mấy tàu lá chuối anh xếp chúng thành một chiếc chiếu vuông tràn tràn sau đó thò tay vào bị cói, vốc hàng ngàn miếng ngọc đủ năm màu để tung về bốn phương tám hướng đã tình thông ngũ hành bắt quái trận đồ đào hậu vẫn thường xuyên ôn luyện anh biết sẽ có ngày cần đến chẳng phải tướng cầm quân chiến đấu nơi xa trường như khi ngồi đều binh khiển tướng và đọc khẩu quyết anh là vị tướng của cả ngàn cả vạn âm binh điều đó khẳng định sự cao tay ấn của những người như anh Gần đến thời khắc giao thừa Đạo hậu không gọi âm binh sợ nhiễu loạn việc bàn giao năm cũ và năm mới Của các vị đại vương hành khiển Anh dụng khẩu quyết để khiến hàng ngàn miếng ngọc Bay lên cao như những vị tinh tú Sau đó tất cả đồng loạt rơi xuống như mưa đầu mùa Để ghép lại thành khuôn mặt nữ thần Uroja Màn khắc xuất rồi khắc nhập thiên biến vạn hóa Lúc như mưa ngọc Khi lại giống vạn vị tinh tú lấp lánh Thậm chí có lúc cả ngàn miếng ngọc Giống đàn chim quý rời tổ Chúng lao vun vút rồi quay lại Đúng vị trí đào hậu đang ngồi Luyện hết hai canh giờ hợi Đến canh ba giờ tí Lúc này trời đất bắt đầu ra hòa là một Dù ở trong vườn Đào hậu vẫn nghe rõ Ba tiếng pháo nổ giòn rã. Nhờ có ba năm tu luyện trên núi Từ một kẻ chỉ biết múa kiếm Và thành thạo thập bắt ban võ nghệ Đào hậu đã hiểu được nhiều thứ Do lời học đã bỏ qua Ngay như việc nghe tiếng pháo luận ra cảnh Anh biết chẳng phải người nào cũng hiểu Chẳng phải người tiến thân nơi cửa khổng sân trình Anh vẫn biết Ba tiếng pháo Của nhà có kẻ đọc sách thánh hiền Bởi họ đốt ba quả pháo tượng trưng cho liên trung tam nguyên Với hà mỹ Kẻ nho sinh sẽ giành tam nguyên Tức sẽ đổ đầu cả ba kỳ thi hương Thi hội, thi đình Với những nhà có song thần đất thọ Vào thời điểm giao thừa Họ sẽ đốt bốn quả pháo tượng trưng cho phúc, lộc thọ, hỷ. Phụ của những nhà quyền thế hay những nhà buôn bán giàu có như họ đinh, họ sẽ đốt một băng pháo trăm quả được gọi là bách tử bọc. Nhờ vậy sát pháo phủ đầy sân nhà với hàm ý mãn địa kim tiền, nghĩa là tiền phủ đầy sân. Dù trong nhà có vài chục thoi bạc và gần trăm quan tiền, đầu hậu chẳng học đòi mấy thứ đó. Đêm này khi trạm ngưỡng năm mới, điều anh mong nhất là được nghe thấy tiếng khóc của thằng cu con, đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Vừa thắp hương trên bàn thờ xong, đầu hậu quay lại thoáng giật mình. Bà mẹ vợ đã ngồi trên chiếc ghế đầu từ bao giờ? Chẳng cần anh hỏi han, bà mếu máu nói. Anh luôn tự vỗ ngực tinh thông y thuật. Tôi chẳng rõ con vườn ở ngoài ao có trở thành người được không? Nhưng có việc gì vậy u Vợ anh vừa sinh ra một con vượn lông lá. Vuốt mắt cho vợ, bọc con vượn sơ sinh đã chết non trong tấm chăn cũ. Đào hậu thấp ba nén hương rồi cấm tạm vào một khúc thân cây chuối vừa chặt trong vườn. Cách đây vài năm, trong những ngày giáp Tết, anh đã ngồi trên cỗ xe ngựa có trở quan tài của mẫu thân từ Ngọc Lạc về kẻ lũ an táng. Hôm nay khi thời khắc năm mới vừa điểm, người vợ tạo tần đã nhắm mắt xuôi tay. vài trăng số trời đã định. Ngẫm ra, cái chết của hai người thân đều liên quan tới mình, kể cả đứa trẻ sơ sinh hóa vượn. Đây là điều khiến đào hậu chẳng thốt thành đời. Thời điểm cả làng đón Tết, những việc như này chỉ có thể dựa vào anh em họ tộc. Khổ nỗi đào hậu thân cô thế cô, họ hàng chẳng có nên phải dựa vào chính bản thân mình phố lên mặt vợ một tờ giấy bản. Đạo hậu nói mẹ vợ hãy đọc kinh cầu nguyện, còn anh đi dỡ những cánh cửa nhà. Việc đóng cố quan tài sẽ hoàn thành sớm, để trước giờ ngọ ngày mai sẽ làm lễ khâm niệm. Sau khi bấm đốt ngón tay, đạo hậu quyết định sẽ ăn trắng vợ vào giờ thìn ngày mùng hai Tết, dẫu sao ngày mai quá gấp nên khó tìm được người trung tay lo hậu sự. Tạm quên đi những việc ngồn ngang, Mặc cho sương đêm bút dáng Những cánh cửa đều ghép lại thành gỗ quan tài Dù nhìn không đẹp như tợ mộc Đào hậu tự an nổi Ít ra vợ anh chẳng phải bó chiếu Trời tăng tàng sáng Trong lúc dân kẻ hạ còn chìm trong giấc ngủ Đào hậu chất một đống củi to Ngay giữa sân rồi châm lửa đốt Anh muốn ngọn lửa xua tan âm khí Còn vợ anh Giờ này chắc vong hồn còn bất vườn Nơi trần thế chưa sớm siêu thoát Mở bò Lấy miếng vải trắng tự tay xé thành khăn tăng sau đó đào hậu thịt gà đồ xôi làm mâm cơm cúng tất cả mọi việc anh muốn tự tay làm gần trưa khi mọi người đi lại trúc tụng nhau dài khăn trắng được trăng ngay cổng đào hậu đặt cố quan tài do mình thức cả đêm hoàn thành ngay giữa hồi sinh đường sau đó xuống nhà ngang bế vợ đặt vào cùng con vượn sơ sinh đến lúc này tiếng bà mẹ khóc con gái vang lên dân làng đã hiểu có chuyện gì xảy ra Với những người phụ nữ, cầu người trừa cửa mà luôn đúng. Do vậy việc cô na vắn số chẳng có gì lạ, ở làng không hiếm trường hợp như vậy. Nhớ tới ơn cứu mạng năm ngoái, con rể cụ vát hiện là xã trưởng đã hứa sẽ cho sáu tuần đinh tới khiên quan tài ra xe bò để chờ ra cánh đồng. Như vậy đào hậu bớt đi một mối lò. Dù đang là những ngày đầu tiên của năm mới, thấy huyệt mộ được đào xong, anh không quên gửi chút tiền thay lời cảm ơn mồng ba Tết cúng ba ngày cho vợ xong, đào hậu ngồi trầm ngâm trước hiên nhà. Mọi việc xảy ra quá nhanh và ngoài dự liệu Những tưởng sang năm mới sẽ có tất cả. Ai ngờ thời khắc giao thừa lại mất tất cả. Việc người vợ ra đi quá nhanh đến bây giờ đào hậu vẫn không tin đó là sự thật Nhà có tăng nên chẳng đến nhà ai. Còn dân làng sau khi tiễn đưa người xấu số ra cánh đồng họ tiếp tục ăn Tết và vui chơi hội hè tới dằm cho cô vườn ăn xong, đào hậu vác kiếm ra ngoài sân, dùng tuyệt chiêu kiếm pháp chém rụng lá cây trong vườn nhằm quên đi nỗi buồn thực tại. Anh phó mặc cho mẹ vợ đang khóc hờ con gái trong nhà. Buổi tối ở kẹ hạ không nhiều nhà đốt pháo, có chăng là tiếng trúc tụng và ngồi đánh chén. Đình làng có các vị chức dịch ngồi dung đôi bàn việc, con chiếu bạc nơi nào cũng có. Thu kiếm tra vào vỏ đào hậu nén tiếng thở dài bởi đây là cái Tết buồn thảm trả kém mấy năm trước. Đợi cho mẹ vợ khóc đã khan tiếng, đào hậu bước vào nhà mời bà ra bàn uống nước để thưa chuyện. Biết chẳng có ai làng vàng quanh đây. Chưa kể con chó đang nằm ngoài hiên cánh cổng. Đào hậu hỏi ngay. Ô với nhà con quan hệ thế nào với lão thầy phù thủy họ Trần? Sao anh biết được chuyện này? Con hỏi thì ô ấy trả lời. Việc này rất quan trọng. Bà vài lấy và đáo lau nước mắt Cuộc đời bà đã chuỗi ngày bi kịch Ngày con gái lấy chồng thứ nhất Dẫu về làm thiếp nhà người ta Bà vẫn mừng vì vị xác quan ngay cùng làng Niềm vui ngắn chẳng tài gan Về làm dâu được vài tháng Con bà thành quá phụ Không sinh được muộn con nên trắng tay quay về Khi đào hậu Hạ Sơn có hỏi cưới Bà mừng vì con gái không chịu cảnh Trôn bùi tuổi thanh xuân trong cô đơn Bằng sự vò võ năm canh Ai ngờ tay ương liên tiếp dáng xuống Tối nay thấy con rể bất ngờ hỏi, biết có dấu cũng chẳng được. Bà vài thật thà nói: Tôi là vợ của ông ý. Lúc triều đình sai người thích chữ vào mặt, rồi đưa nguyên lưu đại biệt xứ. Tôi một nách nuôi hai con nhỏ, chưa kể còn mang thai con bé na. vậy hai người kia đâu dẫu? Trong hai chục năm sống ta phương cầu thực, bà vài đau khổ khi chứng kiến hai người con lần lượt qua đời đến hôm nay sức chịu đựng đã vượt giới hạn người con gái út cũng bỏ bà về miền cực lạc dốc lòng kể hết những cơ cực đắng cay thấy con rể chăm chú lắng nghe bà vài sụt sùi hỏi mẹ con tôi ở hiền sao chẳng gặp lành vậy đào hậu chỉ vào miếng ngọc đeo trên cổ rồi hỏi lại cho chắc chắn đây là kỳ vật của lão trần phải công u nhận được cái gật đầu đào hậu im lặng không nói gì như vậy đã rõ Tại sao Lão Trần là một thầy phù thủy cao tay ấn? Nhưng khi anh đột nhập vào phủ, các loại bùa yểm lẫn đám âm minh đều an minh mất độc. Khi xưa, khi Lão Phù Thủy họ Trần dính án lưu nầy biệt sứ với suy nghĩ sâu xa, Lão đã trao lại cho vợ con mỗi người một miếng ngọc để đeo, thoáng nhìn bề ngoài như món đồ trang sức. Kỳ thực nó là bảo vật chống lại mọi bùa yểm. Bởi thế đầu hậu vào thư phòng lục loại như trốn không người. Hôm đó khi quyết định cứu con vượn bé, đạo hậu thấy lão già họ Trần quá dã man khi biến người thành vượn. Để lão phải gặp quả báo, anh đã lấy được cuốn sổ có ghi ngày tháng năm sinh kèm lá số tử vi của những người con của lão để yểm. Chẳng cần đợi lâu khi cha con họ Đinh tới cầu cứu. Dù ngỡ ngàng vì Đinh Tiểu Thư là con dâu họ Trần, anh vẫn mừng vì bùi yểm của mình quá mạnh. Không muốn Đinh Tiểu Thư thêm một lần để ra vượn, Đạo hậu đã viết vài chữ hàm ý, khuyên vị tiểu thư, chớ mang thai với chồng. Đương nhiên, phụ nữ xuất giá tổng phu, lời khuyên chẳng có tác dụng. Trong những lá số tử vi, ngoài chân tĩnh là an phủ xứ đạo hậu quan niệm luôn cả mấy người con gái. Ai ngờ, lá số có trùng nam sinh với anh, là người vợ tào khang. Có nằm mơ, đạo hậu chẳng thể ngờ, kẻ chiếm đoạt kho báu khiến anh phải lao tâm, khổ tứ lại là nhạc phụ. Người vô tội là vợ anh, vô tình dính họa sát thân. Chẳng rõ bởi mang thai quá lâu, hay nhìn thấy con vượng gớm nghiếc, khiến vợ chết trong nỗi kinh hoàng. Đạo hộ xót xa vì tự mình làm hại mình. Căm ghét lão họ trần độc ác, anh chẳng ngờ mình độc ác chẳng kém. Khi xưa lúc còn trên núi, sư phụ thường dặn dạy ai có tội, hãy dội vào người đó. Lời sư phụ vẫn nhớ, nhưng anh đã phạm sai lầm khi chẳng nghe theo phải chăng do biết trước việc này sư phụ đã ân đoạn tình tuyệt khi chẳng cho anh diện kiến đâm lao phải theo lao khi vợ con nó chẳng còn đào hậu thấy mình như mũi tên rời cánh cung la vút về phía trước lời sư trụ trì dặn quay đầu là bờ chẳng còn thích hợp hít một hơi thật sâu bước ra ngoài sân như người mất hồn đào hậu biết do lòng hận thù khiến anh gây ra thảm cảnh nào ai ngờ lại cưới đúng con gái của lão phù tùy họ trần cầm miếng ngọc bội trên tay trong trời tối nó phát ra luồng ánh sáng màu xanh đạo hậu làm nhầm đọc lại bài thơ khác trên đó tạc nhật đi qua khứ kim nhật ứng cai tại minh nhật hoàn vị lai lai nhật đại đằng đãi hôm trước tuy đã qua hôm nay cần tồn tại ngày mai còn chưa tới Ngày khác ở đợi chờ Định ném bảo vật nhà họ Trần xuống ao Đào hậu vội dừng tay vì Trần nhớ Có thể những câu thơ này là khẩu quyết Giúp anh áp chế được lão họ Trần Chưa kể còn hóa giải những bùa yểm trong phủ họ Trần Không định quay lại phủ để giải bùa Đào hậu nhớ đến kế hoạch thâm nhập Ngọc Hoàng Điện Nơi nghi ngờ trôn giấu kho báu của mình Chẳng biết làm gì cho hết đêm Bởi hết nằm xuống Hình ảnh người vợ cầm cùi bên khung cười lại hiện về Đào hậu xích bị cói ra xong vườn Sau đó lạnh lùng tung từng vốc những mảnh ngọc về tứ phía Bằng việc nghiền ngẫm và luyện tập ngũ hành bắt quái trận đồ Anh muốn dồn nén sự căm hận đang trào dâng trong lòng Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Đêm Trừ Tịch Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc